Trường 339, bà gã đấu vương cường giả Khí thế hừng hực ngập tràn quảng trường Trực tiếp làm thân hình tiêu viêm rơi nhanh xuống mười mấy mét Mới hóa giải được cảm giác bức bách lười ngực ngẩng đầu ngưng trọng nhìn bà lão nhân mặc hắc bạch bào Trong lòng cảm thấy hết sức khó giải quyết Bà gã cường giả đấu vương, đích thân xuất thủ với hắn Đây cũng là quá coi trọng một tiểu tử vô danh hắn rồi Trên quảng trường tất cả đệ tử quân âm tông đều ngẩng đầu lên nhìn cục diện trên không Đối với việc phải xuất động và vị cường giả đấu vương để chặn tiêu viêm Bọn họ đều cảm thấy có chút là chuyện nhỏ làm lớn rồi Phải biết rằng với thực lực của ba vị trưởng lão trong thiên không kia Chắc dù là chặn lại một cường giả đấu hoàng Thì cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn Tuy nhiên, ôm cách nghĩ này, đây chính là không phải có bọn họ đến chính nhóm người mộc thần trên cái lớn, cũng còn có chút cảm thấy không thể ngờ được. Bởi vì duyên cớ đặc thù của Vân Nam Tông, cho nên một số cường giả trong tông rất ít khi tham gia cái gọi là xếp hạng cường giả đế quốc. Nếu không, thì một loạt các lão giả này chẳng lẽ há chẳng phải là chiếm đến hơn nửa tư tự rồi sao? Mà loại hành động này không thể nghi ngờ là làm một số cường giả trong lòng có chút bất mãn. Đây không phải là chuyện mà Vân Nam Tông mong muốn trông thấy. Bởi vậy, tùy trên bảng xếp hạng thập đại cường giả của đế quốc, trừ tông chủ vân vận lại không có tên của ba lão nhân này. song nếu đơn luận về thực lực, bọn họ có lẽ không so lộn với hai vị đứng đầu trong thập đại cường giả đế quốc lần trước đi vào sa mạc. Nhóm người phong hành giả phong lê Nhưng nếu liên thủ Thì dựa vào công pháp đặc thù của Văn Nam Tông Cùng hợp kích đấu kỹ Cho dù là cường giả đấu hoàng Nhất thời khó mà hạ được bọn họ Lần này để bắt tiêu viêm Ba người lại có thể cùng nhau xuất thủ Cũng khó trách Mọi người trong quảng trường đều có chút cảm thấy hết nói Tên nhóc này gặp phiền phức rồi à Bà lão già này cùng xuất thủ Cho dù là ta cũng bị kéo dài một trận Nếu hắn không lấy ra thứ thực lực Hùng đã giết chết mặc thừa Chắc hẳn chiếc thể lưu lại Vân Nam Tông mà thôi Gia hình thiền nhìn chiến cục trên không Nhạt nhạt nói Pháp mã khẽ nhú mày gật gật đầu Pháp lão đầu Người sách không định xuất thủ một chút Hắc hắc Nói như thế nào thì tiêu viêm cũng là trưởng lão danh dự Của công hội luyện dược sư nhà các ngươi Gia hình thiền bỗng nhiên quay đầu Cười nói với pháp mã Xem tình hình hiện tại Vân làng đó đã ý định lưu tiêu viêm ở lại. Ta ra mặt sợ rằng hắn cũng không thay đổi chủ ý. ta mã lắc lắc đầu đáp. Người cũng biết thực lực của Vân Nam Tông ta là hội trưởng của công hội luyện dược sư tại biểu cho lợi ích cả công hội. Nếu ta trực tiếp xuất thủ trợ giúp tiêu viêm thì sẽ tổn hại đến quan hệ song phương. Cho nên ta cũng chỉ có thể tìm cơ hội thay hắn nói sự tình mà thôi. Chỉ cần hắn không phải hung thủ giết mặc thừa chắc hẳn vân vân vẫn sẽ cho ta một lần thể diện. Ra hình tiền hắc hắc cười, tự nhiên cũng biết pháp mã không thể lúc này xuất thủ giải quyết nguy thay cho tiêu viêm. bọn họ tuy thực lực bất phàm, nhưng sau lưng đều có gia tộc liên lụy, làm việc không thể quá tùy tiện theo ý muốn. Hai ba ông ở phía sau, hai người nghe bọn họ nói chuyện có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không ngờ rằng việc không muốn nhất lại phát sinh, sang vì phục tử linh đan có thể hồi phục thực lực cho dù trước mặt là ngọn núi lớn Vân Nam Tông cũng chỉ có thể bất chấp khó khăn mà đâm lên thôi Tiêu Viêm từ bỏ việc phản kháng đi trước khi trả rõ sự tình chúng ta sẽ không gây thương hại đến ngươi, chỉ cần mời người cư trú ở Vân Nam Tông một thời gian mà thôi Vân Năng song thủ chớp chắp ở phía sau, ngẩng lên đầu trời, lớn tiếng nói. Tiêu viêm khoe miệng hơi nhếch, cười lại một tiếng. Một quang chậm chậm quét qua bốn phía, tìm cơ hội tốt nhất để đột phá. Song sau khi một lát, hắn thất vọng từ bỏ hy vọng xa vời. Bà vị lão nhân đối diện bất luận về thực lực hay kinh nghiệm chiến đấu đều vượt xa hắn. Việc phòng hộ cơ hồ là không có chút sơ hở khí thế chản ngập quảng trường càng áp chế tốc độ phi hành của hắn đến dưới một giới hạn nếu cứ tiếp tục tăng lên thì khí thế liên hợp của ba gác cường giả đấu vương này đã đủ để khiến cho tiêu viêm hộc máu mà lùi ngay tại trận tiêu viêm không có lựa phần để ý đến lời của mình mặt vân nằng run run lên từ từ thở một hơi tức thì không phí lời bàn tay đột nhiên vẫy xuống trầm giọng quát bắt lấy hắn quyết quật của văn năng phát ra, tia viêm trên không đột nhiên xung mạnh xuống một đệ tử đang ngồi xếp bằng ở quảng trường. Tình hình này hẳn chỉ có thể tạo ra hỗn loạn, mới có thể có khả năng trễ thoát. Hư Tiêu Từ đứng có dựa dẫm vào chỗ hiệp yếu mà gắng cự. Đáng tiếc, ý đồ tiêu viêm lại không thoát khỏi con mắt bà vị trưởng lão Vân Nam Tông, một vị lão giả tóc bạc trắng trong đó, đối cánh sau lưng vừa động, liền hóa thành một trận cuồng phong. Lúc này một lần nữa lại ở trên lộ tiến mà Tiêu Viêm đang bộ xuống còn mẹ nó, cậu mày nhìn lão nhân tóc trắng đang ngăn cản lộ tuyến tiêu viêm thấp giọng báo một câu, cái cánh chấn động thân thể xoay mạnh, mà thân vừa truyền một lão nhân bạch bào lại quỷ dị lóe lên, chỗ cách mình không xa nhà nhặt quát, Phòng chói, theo tiếng quát, cuồng phong che lấp tất trời từ trong lòng bàn tay bạo dâng lên hóa thành những sợi dây như dây thừng, như chấp cuốn lấy tiêu viêm dùng gió tốc độ cực kỳ mau lẹ trong nháy mắt đã thâu tóm toàn bộ phạm vi quanh thân tiêu viêm bà lão nhân bàn tay cực kỳ đột nhiên nắm lại dây gió co rút cực nhanh bất chợt giống như là một con tầm nhọn bao vây tiêu viêm trong đó trên quảng trường mấy vị đệ tử vương nam tông há hốc miệng nhìn bạch bào trưởng lão cơ hồ một trận thế lại bắt lại tiêu viêm đều nhịn không được sự kinh ngạc tán phục không ngờ cường giả đấu vương lại mạnh mẽ đến trình độ này thì vi manap lan sư tử cũng không phải đối thủ, lại chỉ vì một trận thế mà bị bắt lại. Khoảng cách giữa hai người quả nhiên lớn đến lơ trời. Trên không trung, vị Bạch Bảo trưởng lão thi triển ra phong chói dự định thu hồi, gió sắc mặt đột biến, phốc, một tiếng nhỏ nhẹ vang lên, phóng vào tầm nhổng của phong chói, trong giây lát lại bắn vụt vào chỗ nguyên ảnh thành sắc nhân ảnh đã qua chống đỡ đủ gió công kích toàn lực của đại đấu sư nhưng lại chốc lát hóa thành một mảng hư vô dị hỏa sao quả nhiên kỳ dị nhìn nhân ảnh xông khỏi gió ba vị trưởng lão và người chợt nhíu mày mắt nhìn nhau một cái thân hình ba người một nữa chuyển động tức thời ngay dưới thân ảnh ba người trên không trung tiếng gió từng trận hầu như khó mà có thể nhìn rõ được mọi người chưa thể nhìn thấy tiêu viêm bị bao vây trong hỏa diễm Thành sắc đó không ngừng chạy trốn bốn phía, tránh né sự quẩn quanh của ba bốn người, nhìn có vẻ hơi chút chật vật. Sau khi duy trì trốn chạy gần 5 phút, bà chẳng lão Vân Nam Tông cuối cùng cũng bắt đầu hơi có chút mất kiên nhẫn, tức thì không vì dị hỏa trên thân thể tiêu viêm mà cẩn thận. Khi thân hình ba người đồng loạt chấp lé hiện dầm lần nữa, lại thành trạng thái ba góc đem tiêu viêm vây khốn vào trong một hình tam giác phạm vi diện tích không đến năm mét. Phong hỏa mộc bích ba người quát nhỏ một tiếng, bàn tay cụp nhào đối lập trong lòng ba loại đấu khí màu sắc không tương đồng dâng mạnh lên, trật theo trạng thái Mái ánh sáng chớp lóe như cúm mà ra, chỉ vẻ vẻ trong nhé mắt đã tương giao lại. Tại vị trí trung tâm giữa ba người đã hình thành một lớp màng ánh sáng năng lượng hình ba góc, mà trong màng ánh sáng này chính là tiêu viêm. Mắt nhìn chừng chừng và mảng ánh sáng đã bao phủ hết mọi phương hướng. Đấy tiêu viêm huy động. Một lần hỏa diễm thanh sắc mạnh mẽ dâng lên, bám chặt lên vách năng lượng. Nhiệt độ cao nóng rực, khiến mảng năng lượng ánh sáng có chút run rẩy. Sau lúc mảng năng lượng bị tiêu đốt đi rất nhiều lại lập tức dâng lên một dòng năng lượng càng lớn hơn. Đêm đó tu bổ càng thêm dày chắc. Tùy sở hữu lợi thế về dị hoạt, Nhưng thực lực hai bên còn cách biệt quá lớn. Đối phương lại là ba gác cường giả đấu vương đồng thời xuất thủ. Nếu không phải nhờ vào đối phương có chút kiên kỵ với dị hỏa thì tiêu viêm sớm đã bị bắt lại. Chết tiệt! Nhìn cái nhà tù năng lượng không thể phá bỏ, tiêu viêm cắn chặt răng mắng cầm một câu. Bên ngoài nhà tù năng lượng, năng lượng trong bàn tay của ba vị trưởng lão và nam tông chậm chậm thúc động. Mà theo sự rung động của năng lượng, lào tù năng lượng hình tam sắc đó, bắt đầu từ từ rút nhỏ lại. Nhìn lao thủ, năng lượng đang chậm chậm, tè ép vào mình, sắc mặt tiêu viêm đã biến, hai cánh triển động, nhanh chóng lóe lên trước vách năng lượng. Một đạo hạ diễm, thành sắc trong lòng bàn tay sơn mạnh lên, hung hằng đập vào vách năng lượng, muốn mượn lực dị hỏa tiếp trợ để nó phá vỡ. Vậy mà cách nghĩ, tuy hay đáng tiếc vách năng lượng này do ba gã cường giả đấu vương liên thủ dựng lên dựa vào thực lực của hắn làm sao có thể phá vỡ nó quyền đánh trúng vách năng lượng có từng vòng gợn sóng không ngừng lan tràn nhưng lại không có chút lay động đến căn cơ của vách năng lượng tiêu viêm lúc này giống như là chim trong lồng bất luận vô cánh thế nào thì chung không thoát khỏi thiên la địa võng trong sự chú mục của vô số người phía dưới vách năng lượng tám sát càng lúc càng nhỏ lúc này diện tích vốn dài gần mấy trượng giờ lại cách thân tiêu viêm dưới trường 2-3 mét Đối với tiêu Viêm sắp bị chói Mọi người trên cây lớn đều quay mặt nhìn nhau Nhưng chưa có ai xuất thủ Duy có nạp làn hơi Thần động Chân nhảy lên trước một bước Nhưng lại tủy chung không đạp xuống Bước chân giữ cứng tờ giữa không trung, Sắc mặt biến đổi không ngừng Một hồi lâu sau thở dài một tiếng trầm chậm, chậm co chân về Trong vách lăng lượng tam giác Như thể biết rằng Tháo chạy là vô vọng Tiêu Viêm cũng dừng kháng cự vô vị, trên thân thể hỏa diễm thanh sắc dần thu về nội thể. Lãnh đạo liếc nhìn ba trưởng lão bên ngoài vách năng lượng, chậm rãi nhắm mắt. "Từ bỏ rồi sao?" Trong tiêu Viêm nhắm mắt lại, ba vị trưởng lão Vân Nam Tông chợt nhướng mày lên, bàn tay huy động vách năng lượng đang không ngừng thu nhỏ, bỗng nhiên thu mạnh. Vách năng lượng tám giác đang chú mục vô số người càng lúc càng nhỏ. Vậy chính lúc này cho rằng Tiêu Viêm chắc chắn khó mà thoát khỏi biến cố đột nhiên xảy ra tiếng than thở nhàn nhạt, nhạt có chút bất đắc dĩ đột nhiên chậm chậm vang vọng trong không trung theo tiếng than phát ra một dòng hàn khí băng lạnh khiến độ ấm của quảng trường nhanh chóng hạ xuống cảm thụ được độ ấm đột ngột hạ thấp bà vị chưởng lão vươn năm tông chật gần ra sắc mặt bỗng nhiên biến đổi điên cuồng một quang nhanh nhẹt quét về hướng vách năng lượng chỉ thấy trong nó một bóng dáng giả não giống như là quỷ mị chậm chậm hiện ra Sau khi thân ảnh xà nua xuất hiện Trong vách năng lượng hàn khí tăng mạnh Vách năng lượng nhanh chóng thu nhỏ Giống như gặp phải trở ngại gì không thể kháng cự được Không những không thu nhỏ thêm chút nào ngược lại còn bị luồng hàn khí Khủng khiếp đó tăng đến bành trướng cực nhanh Nhìn vách năng lượng càng lúc Càng Đó sắc mặt trưởng lão giờ phút này trở lên cực kỳ khó coi gấp rút quát cẩn thận lui tiếng quát vừa phát một luồng hàn khí kinh khủng đột nhiên dâng mạnh lập tức vách năng lượng sắp đến cực hạn cuối cùng chịu không nổi gánh nặng khổng lồ theo một tiếng nổ lớn vang vọng giữa không trung vách năng lượng do bà vị cường giả đấu vương gừng tụ thành đột nhiên bị chấn vỡ tan thành vô số đạo mục qua ngơ ngác nhỉ nên bà vị trưởng lão đang vội vàng thoái lui trên không Một lát sau, tầm nhìn trong nháy mắt di chuyển ra bên ngoài vách lăng lượng vừa lộ. Đời đó, hai đạo nhân ảnh nhượng như hiện phía dưới sắc mặt của vân năng, trong thể khắc này biến thành cực kỳ khó coi. Trường 340 Đại Chiến Nhìn biến cố bỗng xuất hiện trên bầu trời kia, tất cả mọi người trên sân chợt ngẩn ra, bóng người giả lùa chậm rãi hiện ra trong ánh mắt mọi người, sắc mặt của nhiều người nhất thời có chút biến hóa. Hải lão nhân, thế nào hắn lại ra tay, ra hình thiền, thần tình đầy kinh ngạc nói. Sắc mặt của pháp mã tương tự có chút ngạc nhiên, hắn thu nghĩ tới hải lão đông lại mạo hiểm xung đột với Vân Nam tông lao lên giúp đỡ hai người hai mặt nhìn nhau đều cảm giác có chút kỳ quái. Theo như tính tình của Hải Ba Đông cũng không phải cái loại người lỗ mãng làm ra sự tình như thế này. Xem ra tiêu viêm đối với lão nhân này có sức hấp dẫn rất lớn a, thậm chí có thể lớn đến mức khiến cho hắn cam nguyện ra tay ngăn cả bước tiến của Vân Am Tông. Tiểu tử này thực sự là khiến cho ta càng ngày càng tò mò a. Gia hình thiên lắc đầu trong giọng nói có chút sợ hãi than thở khó có thể che giấu hắn đối với tinh tình của hải ba đồng hiểu rất rõ động đến lợi ích của hắn khối băng này sẽ giống y như tên tuyệt không bao giờ làm ra những sự tình như thế này nhưng một tên tiểu tử không đến hai tuổi cuối cùng đã có ma lực gì mà có thể đả động được một ngã đấu hoàng cường giả cớ chứ pháp mã hơi hơi gật đầu ánh mắt quét về phía không trung thấp giọng nói hiện tại phải xem tình huống tiếp theo đi ai thật sự là cục diện hay biến đổi a. Hải Bá Đông bỗng nhiên giơ tay nhất tử kiến cho cục diện biến chuyển có chút quái dị. Sức mạnh ẩn chứa của một vị cường giả cấp bậc đế hoàng không có bất kỳ kẻ nào dám dễ dàng xem thường, kể cả là Vân Nam Tông. Nhìn Hải Bá Đông ra tay, rõ ràng là ở phe Tiêu Viêm, hiện tại như vậy, lời của Vân Nam Tông muốn dễ dàng động đến Tiêu Viêm lại phải đánh giá cẩn thận lại một phen. Chỉ cần một điều không tốt trong lời nói liền không chừng sẽ thực sự tạo ra một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Giữa sân, những người có thể nhận diện Hải Ba Đông vẹn vẹn có vài người, hầu hết là những đệ tử của Nam tông đối với cường giả Mai xanh ẩn tích như hắn, suốt vài chục năm không có ấn tượng quá lớn. Bởi vậy, khi bọn họ thấy diện mạo của lão già xấu xí này, không ngờ tùy lại có thể đánh vỡ bức tường năng lượng do ba vị trưởng lão liên kết tạo ra trên khuôn mặt trong nháy mắt liền xuất hiện vẻ rung động khó tin. Bà gác trưởng lão trên bầu trời như một tia chớp lùi lại, chấn động cánh ổn định thân hình. Nhìn thân thể già lua đứng bên cạnh tiêu viêm, trên mặt nhịn không được một nét ngưng trọng, ánh mắt cẩn thận chậm rãi đảo qua trên người Hải Ba Đông. Một lúc lâu sau, một gác trưởng lão vừa năm tông lớn tuổi nhất tựa như nhớ cái gì đó, sắc mặt đột nhiên đại biến thất thanh kêu lên: "Hải Ba Đông, băng hoàng Hải Ba Đông!" Người như thế nào vẫn còn sống Nghe tiếng kêu của hắn Hai lão giả còn lại Cũng nhớ đến cái tên lúc trước Giành chấn Gia Mã Đế Quốc kia Lập tức trên khuôn mặt đều có biến đổi Đầu khí hùng hồn trong cơ thể không tự chủ liền tự động vận lên Lấy tuổi tác của bọn họ so sánh Với tương đồng Hải Ba Đông Chẳng qua khi với Hải Ba Đông Đã giành chấn cường giả Gia Mã Đế Quốc Thì bọn họ chỉ vẹn vẹn là một nghi trượng Của Vân Nam Tông mà thôi Bởi vậy khi thấy hắn liền xuất hiện trong lòng cảnh giới lên liếc mắt nhìn ba người một cái Hải Ba Đông quay sang tiêu viêm hỏi không việc gì chứ nếu ngươi không dám thanh kịp, hẳn có việc rồi tiêu viêm dơ dơ huyền trọng thước cười khổ nói ai phiền toái hôm nay một mình ta không thể kháng cự hết bọn họ Hải Ba Đông thấp giọng nói đừng cùng bọn họ cứng rắn đối chiến chỉ cần đủ để rời khỏi nơi này là được Ánh mắt tiêu viên chậm rãi đảo qua bốn phía Sắc mặt hơi chậm xuống Phát hiện trong lúc trước cùng ba người kia dây dưa một lúc Xung quanh cây đại thụ không biết từ khi nào xuất hiện Trừng trăm tên đệ tử Vân Nam Tông trung niên Xem ra bọn hắn cùng với đệ tử bình thường của Vân Nam Tông trang phục không giống nhau Bên ngoài thân tràn đầy đấu khí hiển nhiên thực lực không yếu Ta muốn rời đi thực không có cái gì Bất quá nếu mà người theo lại có chút phiền toái Đối phương cũng không phải là đèn Sắp cạn dầu, bất quá may mắn Vân vẫn không ở chỗ này Bằng không muốn rời đi không có cách nào mất Hải Ba Đồng ánh mắt tùy tiện đảo khắp nơi Hiện nhiên thực lực mạnh mẽ Hắn cũng không e ngại Vậy kính nhờ Hải Lão rồi Tiêu viêm gật đầu, cười Làm mấy sức nào Trên khuôn mặt Hải Ba Đồng xuất hiện Một ít nét tươi cười Lấy thực lực bản thân đối kháng với đông đảo Cao thủ cường giả của Vân Nam Tông Cho dù hắn là cấp bậc đấu hoàng thì cũng không phải dễ dàng gì Hải Ba Đông nằm đó từ biệt không ngờ bây giờ còn có thể gặp lại thực sự có chút ngoài ý muốn sắc mặt khó coi cũng vẫn ăn chậm rãi hồi phục, gần đầu nhìn Hải Ba Đông lơ lửng trên không sau khi lão nhân này tiến vào đến đô không lâu hắn đã biết tin tức, đó là sự thật cho nên lúc này thấy Hải Ba Đông hắn không có thần sắc kinh ngạc quá lớn chỉ là không hề nghĩ tới người này lại ra tay giúp đỡ tiêu viêm Hắc hắc Vân Năng, ngươi bây giờ thật oai phong Năm đó ngươi bất quá hình như chỉ mới gia nhập trưởng lão viện của Vân Năng Tông mà thôi Không nghĩ tới hôm nay đã trở thành thủ tịch trưởng lão Hải Ba Đông thản nhiên cười Hà hà, chẳng qua là tông chủ tín nhiệm bộ xương già ta đây thôi Vân Năng cười, nói chợt sắc mặt nghiêm túc nhìn chăm chăm vào Hải Ba Đông Ôn lại chuyện cũ, hãy để ngày sau nói Người hẳn biết mục đích của Vân Năng Tông ta phải lưu lại tiêu viêm Sự tình này liên quan tới thanh danh Vân nam Tông Cho nên hy vọng người không nên tùy tiện ra tay tổn hại quan hệ giữa Vân nam Tông Cùng thước nhĩ đặc gia tộc A Đối với lời ẩn chứa chút cảnh cáo này Vân Năng Hải bá Đông lại đạm cười Chậm rãi nói Thật có lỗi Vì một chút riêng cớ Hôm nay ta phải bảo toàn sự an toàn của tiêu viêm Cho nên Phiền ngươi có thể cho ta chút mặt mũi Mà nhường hắn rời đi Hải bá Đông ta sau này sẽ không quên phần nhân tình của ngươi nghe vậy và nàng nhất thời nhíu chặt mày Chậm giọng nói: Hải Ba Đông, ngươi có biết chuyện này tuyệt không có khả năng. Mặc thừa là người của vân nam tông ta mấy năm này cống hiến đối với loại tông tất cả mọi người đều chứng kiến loại công thần này nếu cứ cách chết một cách không minh bạch như vậy, chẳng lẽ chúng ta không có động tĩnh gì thì làm sao chúng đệ tử có thể an tâm? Ai chính bản thân ta cũng có sự. Hải bá đồng lắc lắc đầu nói, biểu hiện lần này của Văn Năng chứng tỏ nếu mình muốn dựa vào mấy lời mà dẫn người đi, hiển nhiên không có khả năng. Lập tức hắn không nói gì thêm, buồn nghĩa, ánh mắt đảo quanh vòng rồi đột nhiên tập trung trên người Tiêu viêm, nhưng chưa có động tác gì. Vân Lăng quát lớn, Vân Lực ba người ngươi chặn hắn lại. Vân Nam Tông nhị triệu nghe lệnh, kết Vân Nam vụ trận. Tiếng Vân Lăng vừa quát thân hình của ba gã trưởng lão trên không trung lập tức triển khai tạo thành hình cánh cung lửa vòng tròn, đế hải ba đông gắt gào vây lại. mà hơn một trăm vân nam tông nghị trưởng dưới cây đại thụ ngoài quảng trường kia cũng đồng thời hét một tiếng lớn, đấu khí hùng hồn trong cơ thể bạo phát ra một đạo lẳng lượng, lượng tự như thác nước sương mù màu trắng theo bàn tay thì bắn ra hơn trăm đạo sương mù quấn lấy nhau. Sau đó lập tức làn trạt ra xung quanh Rồi tạo thành một cái lồng lăng lượng Vừa vặn đem toàn bộ quảng trường Bao bọc vào trong cái lồng lăng lượng đó Thình thịch Thình thịch Khi cái lồng lăng lượng hình thành một chốc lát Hải bà Đồng một tay che chở tiêu viêm Dựng một cái phong trái cực kỳ ngạo mạn Hùng hằng phá cái màn phòng hộ Của bà gã trưởng lão kia một Như một tia chớp Nào đến về phía vòng bảo hộ Bàn tay vung mạnh lên một cỗ năng lượng băng hàn khổng lồ chừng một triệu yên cuồng bắn ra đập thật mạnh vào phía trên vòng bảo hộ, bất quá không hề bị tan vỡ mà chỉ bị lay động một chút, ương ngạnh tồn tại chết tiệt cái sắc rùa này cứng quá thấp giọng mắng một câu, Hải Ba Đông vừa muốn tiếp tục phá vỡ cái lồng năng lượng thì từ phía sau lại truyền đến ba đạo khí kình hùng mãnh, ba đạo khí kình kia trong quá trình bay không ngờ lại dần dung hợp lẫn nhau khiến cho thành thế tăng vọt. Vì thế, Hải Ba Đông thổi chết công trung xoay người lại, huy động bàn tay rất nhanh đem đấu khí trong người ngưng tụ thành một khối hàn băng, kính ở trước mắt, chuẩn bị chống đỡ. Người trước tiên lùi lại đã tự mình cẩn thận một chút cho ta 10 phút thời gian, Hải Ba Đông vung bàn tay lên, một cỗ sáo kình đưa tiêu viêm từ phía sau ra khỏi vòng chiến trầm giọng nói. Sau khi tiêu viêm bị đẩy đi, sắc mặt Hải Ba Đông chợt biến đổi, hàn băng đấu khí trong cơ thể liền dâng lên. Đột thời chỉ thấy hơi lốc ẩn chứa trong không khí quanh thân thể, khoảng khắc bị đông cứng thành vô số mảnh băng cứng rắn. Bàn tay khẽ phe phẩy, ngàn vạn mảnh băng kèm theo tiếng gió rít hùng hãn về phía bà vị trưởng lão Vân Nam Thông bắn tới. Đối với người từng là băng hoàng này, bà vị kia không dám có chút nào khinh thường. Đấu khí trong cơ thể đồng thời tuôn ra, bà loại thuộc tính không giống nhau nhưng lại dung hợp lẫn nhau, hình thành một thể phòng ngự không thể bị phá vỡ. Xa xa phía trên không trung, bóng dáng Hải Bà Đông chấp động mang theo hàn khí cực lạnh. Còn ba vị trưởng lão từ bốn phía đồng thời phát động tấn công liên miên không dứt. Tuy rằng ba người có thể xung hợp đấu khí để vòng thủ, nhưng cũng không lại dưới sự tấn công hung hãn của Hải Bà Đông. liền liền tục bại lui. Nếu như không phải ba người phối hợp ăn ý đến mức không cần lời nói, thì sớm đã có người bị đánh ngã xuống rồi. Bị màn năng lượng ở màu trắng bao phủ trên không trung trên, Từng đạo trận gió lạnh, giống như là tiếng lộ mạnh do năng lượng va chạm vang lên không dứt. Cuộc chiến đấu kia nóng đến cực điểm, khiến cho tất cả những đệ tử Vân Nam Tông phía dưới đều trợn mắt há mồm nhìn. Hiếp con người nhìn ba vị trưởng áo liên tục bị ải bắc đông đánh lui. Vân Làng lại liếc mắt hướng đến chỗ tiêu viêm đang lơ lửng một chỗ, không khỏi cười lạnh một tiếng, bả vài dùn lên một cái đôi hai, hai cánh đấu khí chậm rãi hiện ra. Hai cánh chấn động, ở trước mặt tất cả mọi người, thân thể của Vân Lăng nhanh chóng lao lên không trung, sau đó thẳng hướng về phía Tiêu Viêm lao tới. Từ phía dưới truyền đến tiếng gió, Tiêu Viêm vội vàng cúi đầu, chợt biến sắc, hai cánh sau lưng liền rung lên, thân hình vội vàng lùi về phía sau. "Hắc, còn muốn chạy sao? Không cần biết Hải Ba Đông vì cái gì bảo vệ ngươi, bất quá chỉ cần bắt sống ngươi thì hắn cũng không dám làm chuyện gì quá lứa." Nhìn Tiêu Viêm nhanh chóng lùi lại, Vân Lăng thấp giọng cười lạnh. Mũi chân điểm nhẹ trong không trung, tốc độ bạo tăng chỉ thời gian nháy mắt liền tiếp cận với tiêu viêm. Nhìn vân lăng tiếp cận, tiêu viêm cũng vội vàng đập cánh chạy trốn. Phía trên không trung hai bóng người một chạy một đuổi. Bất quá thân ảnh ở phía sau lại nhanh chóng thu hẹp khoảng cách của hai bên. Sau một khắc rốt cuộc cũng vào phạm vi công kích. Bàn chân vân lăng đột nhiên hung hăng đạp trong hư không. Một bước, thân ảnh như một đạo tia chớp liền hóa thành hư ảo kỳ hiện ra không ngờ, thân thể đã chắn trước lộ tuyến chạy trốn của Tiêu Viêm, bàn tay khuếch héo giống như là ương trảo, kèm theo một luốc khí kình sắc bén, cùng ngãng khiến cho làn da Tiêu Viêm phải đau đớn phóng tới. Tốc độ ra tay của Vân Lăng nhanh như chớp, khiến cho Tiêu Viêm vừa mới kịp phản xạ thì trả thủ không ngờ chỉ on cách trước mặt vẹn vẹn không đến lưỡi thước. Bên trong đồng tử tối đen, khí kình sắc bén cũng nhanh chóng hiện lớn lên, trảo thủ mang theo kỹ kình sắc bén cắt qua hư không đánh thẳng đến Tiêu Viêm. Gia Gia Hải Ba Đông cũng phát hiện ra tình trạng biết này, sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng muốn cướp đường để sang cứu viện, nhưng lúc này Ba Gát trưởng là Âu Nam Tông lại tựa như nổi điên, mạo hiện bất chất nguy hiểm trọng thương, liền mạnh thi triển hợp đầu kỹ, cắt cao bập lấy Hải Ba Đông, khiến hắn không có lựa điểm rảnh rỗi. Ánh mắt tất cả mọi người lúc này đều dừng lại trên hai người Tiêu Viêm và Vân Năng. Nếu là Tiêu Viêm bị bắt thì cuộc đại chiến này cũng có thể hoàn toàn ngừng lại. Xem ra xong rồi, chỉ có một người khó có thể thuận lợi đem tiêu viêm rời khỏi. Vân Nam Tông, gia hình thiên thở dài nói. Pháp mã gật đầu, tôi muốn nói chuyện thì sắc mặt chợt biến đổi. Ánh mắt chuyển đến phương hướng của tiêu viêm. Không đúng, hình như còn vật gì đó. Lúc này, ở chỗ giao chiến, biến cố một lần nữa xảy ra. trường ba trăm bốn mươi một thất thải tôn tiền mãng xuất chướng xa xa trên không trung tượng trưng vân năng sắp bắt được tiêu viêm bỗng nhiên sau tay áo bào đột nhiên chấn động chợt một bóng ảnh bắn ra hung hăng đánh lên bàn tay vân năng lực lượng khủng bố đến mức ép không khí chấn động thành thanh âm bén nhọn trong khoảng khắc bóng thất thải xuất hiện vân năng cũng phát hiện ra lập tức sát mặt chợt đại biến không ngờ chưa kịp rút tay lại, bóng thất thải kia đã đánh lên bàn tay của hắn. Nhất thời, khuôn mặt của hắn có một chút ửng hồng, một tiếng kêu trầm đục rất hầu cũng phát ra, thân thể giống như là quả bóng cao su bị đá bay, rất nhanh lùi về phía sau. Trên không trung bỗng nhiên xuất hiện biến cố, làm cho Hải Ba Đông cùng với ba vị trưởng lão Vân Nam Tông đang chiến đấu kịch liệt giữa sân không tự chủ được đều dừng công kích. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, hài bắt đầu tốt hơn một chút. Những người khác không biết rõ Tiêu Viêm nắm, kinh ngạc đến nỗi thiếu chút nữa rớt hài cả mắt xuống đất. Thực lực của Vân Nam trong Vân Nam Tông, ngoài Vân Vận không ai có thể hơn hắn, nhưng vừa rồi hắn lại bị Tiêu Viêm chỉ với cấp bậc đại đấu sư đẩy lui. Vừa rồi là cái gì? Ở trên đại thụ gia hình thiên há hốc mồm, khuôn mặt tỏ có chút ngưng trọng và mờ mịt hỏi, bởi vì bóng ảnh công kích tốc độ quá khủng bố. "Vậy vậy, ngay cả thực lực của hắn có chút không rõ." chỉ là mơ hồ nhận thấy một cái gì đó từ trong tay áo thì viền bắn ra ngoài mà vẫn năng đúng là bị vật kia đánh lui, dường như là đuôi của một con vật pháp mã chân trừ một chút, có chút không xác định nói. Cái đuôi, nghe vậy Gia Thiên sực sốt trong mình. Trào mày nhìn chằm chằm vào tiêu viêm trên bầu trời, lạ làm con bài chưa lật, người này xem ra là e cương giáp thân bí lúc trước giết chết mặc thừa. Đối với Tiêu Viêm càng ngày càng làm cho người ta cảm thấy rung động, với những con bài triết lật ra hiện tiền trong lòng cũng không khỏi có chút dao động. Ánh mắt nhìn về bóng dáng Tiêu Viêm ở giữa không trung, bắt đầu tính toán hơn thua. Tẩu tự trong tay áo người là cái gì? Trên không trung bị đánh lùi gần mấy chục thước và nằm rốt cục cũng hóa hết kình đạo khủng bố truyền đến cánh tay, hai tay buông thõng xuống, thoáng có chút run rẩy rất nhỏ. Sắc mặt hỏ coi, nhiệt tiêu viêm xa xa quát to, biến cố thình lình xảy ra, đồng thời cũng làm cho tiêu viêm giật mình, bất quá ngay sau đó dường như hiểu được điều gì, trên khuôn mặt hắn nhanh chóng xuất hiện vẻ mừng như điên, chưa kịp lên tiếng, tay áo bảo vẫy động, quang ảnh của thất thải lao ra, bắt theo một tiếng vang thanh thúy, một con rắn nhỏ bảy màu vui vẻ bên cạnh tiêu viêm, ánh mặt trời chiếu lên thân thể nhỏ xinh, phản xạ ra quang mang bảy màu hết sức rực rỡ liếc mắt nhìn thấy có một chút xinh đẹp, một con rắn nhỏ bảy màu, tất nhiên đó là thất tại thôn thiêng mãng vẫn còn đang ngủ say trong tay không nghĩ tới đúng vào thời khắc tiêu viêm khẩn cấp nhất, không ngờ tiểu tử này lại tức tỉnh, thay hắn hóa giải một kiếp. sau khi thất tại thôn thiêng mãng xuất hiện, vẫn nhìn chăm chăm vào phía bên này, sắc mặt bên nàng có chút âm trầm. dè ra hắn cũng nhận thức được con vật lúc trước đánh lui hắn chính là con vật toàn thân xinh đẹp vô hại kia vũ dài mà thú không nghĩ tới người có nhiều ẩn tàng như vậy và nàng xoay cổ tay lúc trước bị cự lực đánh trúng cười lạnh nói tiêu viêm liếc mắt nhìn hắn không kèm để ý bàn tay ô nhu vét ve thân thể mát lạnh giống như ôn ngọc của thất thải thôn thiên mã nhìn con ngươi của nó mơ hồ lại có cảm giác tinh thần vấn chấn trong lòng không khỏi run lên con vật nhỏ này tựa hồ càng ngày Càng phát ra khí chất giống với khí chất Của mỹ đô tòa lữ vương Chẳng lẽ lúc này Hai linh hồn bắt đầu đồng hóa Tiêu viêm vuốt ve. Còn tất tải tuần tiên mãn thì đang cực kỳ hưởng thụ Không ngừng dùng cái nhỏ Đầu cọ cọ vào bàn tay tiêu viêm Chợt cái lưỡi rắn của nó Không ngừng liếm lên ngón tay tiêu viêm Trong con người đẹp đẽ nhỏ nhắn Lần nữa hiện lên ánh mắt quen thuộc Chính là vẻ thèm thuồng nhìn tiêu viêm Nhìn cử chỉ tham ăn của nó Lúc này trong lòng tiêu viêm mới nhẹ thở dài một hơi Ngón tay bắn ra Một lọ tử tinh phối nguyên xuất hiện trong lòng bàn tay Ngón tay nhúng nhẹ vào trong đó Nhẹ nhàng quét lên Ngón tay dính hai giọt Sau đó thật cẩn thận để cho thất thải thôn thiên mãng liếm sạch sẽ Ăn hai giọt tử tinh phối nguyên mỹ vị Thất thải thôn thiên mãng lúc này mới có chút hưởng thụ Khép hờ hai mắt cảm thụ cỗ năng lượng nóng cháy Lưu chuyển bên trong thân thể truyền đến luồng cảm giác ấm áp Hắc Nhìn thấy con vật nhỏ Ăn tử tinh phối nguyên Ngón tay vướt nhẹ nhẹ đầu Thất tại thôn tiên mã Tiêu hiệp tụng tìm cười Bộ dáng giống như là một đại thúc tà ác dụ dỗ một cô gái vị thành niên Phạm sai lầm Đánh bại hắn cho ta Cho người nhiều hơn Thế nào Tiêu hiệp đem tử tinh phối nguyên Đặt trước mặt thất tại thôn tiên mã Về vậy Chật chỉ vẫn năng phía đối diện Cười nói Có lẽ là bởi vì Mỹ Đô ta Lữ Vương duyên cớ, trong khoảng thời gian này, cho dù là tất tại Thô Thiên Mãng luôn ngủ say, nhưng tiêu viêm vẫn có thể cảm giác được thực lực con vật nhỏ này càng ngày càng mạnh. Xem nó lúc trước đánh lui Vân Lăng chỉ là một thoáng thể hiện lực lượng mà thôi, như vậy nó không yếu hơn ngũ dài mà thú, cấp độ mạnh như vậy tương đương với một khả đấu vương cường giả. Tại thời khắc này, một trợ giúp có thể ngăn cản đấu vương cường giả, đối với tiêu viêm đang bị truy đuổi đến dứt đầu mẹ chán, Chẳng nói gì khác Được thần Thầm trợ giúp a Nghe được lời của tiêu viêm Còn người tất thải thôn thiên mãn nháy nháy Cần nhắc một hồi Lấy linh trí của nó hiện giờ Tất nhiên có thể hiểu ý tứ trong lời của tiêu viêm Thoáng chần chờ một chút Rốt cuộc chịu không nổi sự hấp dẫn của vối tử tinh nguyên Lắc lắc cái đuôi lại Mắt nhìn chầm chầm vào lớp phân năng phía xa Trong giây lát Trên thân thể thất thải tuôn Thiên Mãng Quang mang đại chướng Theo hào quang lỡ rộ Thân thể của thất thải tuôn Thiên Mãng Giống như là khí cầu được bơm khí bắt đầu nhanh chóng bành chướng Lời đầy tập trung vô số ánh mắt mang theo vẻ rung động Nguyền lúc trước thất thải tuôn Thiên Mãng dài không đến một thước Vẹn vẹn sau một lát đã biến ảo thành quái vật thân dài gần 10 trượng Thất thải cự xà bay cao trên không trung Vậy rắn phản xạ quang mang bảy màu Nếu lúc này dưới thân rắn Còn có vuốt mà nói quả thực là một đầu thần long sống động Trên thân thể lớn dần Một cỗ năng lượng hùng hồn chậm rãi Từ cơ thể thất thải tuôn hiên mãng tràn ra Làm cho không gian xung quanh Thoáng gợn như sóng nước Tự xà chuyển động trên không trung Thân thể to lớn Không chỉ làm cho mọi người ở phía dưới Nhưng mà ngay cả bản thân tiêu viêm Cũng có chút trợn mắt há bồm Không nghĩ tới Cái con vật mình người thường ở trong túi thần lại có thể biến lớn cực kỳ kích thích như vậy, bỗng nhiên thất thải thôn thiên mã biến ảo ra bộ dáng khổng lồ như vậy cũng làm cho vân Năng kinh hãi, Hít một ngụm lượng khí, khuôn mặt dần dần trở lên ngưng trọng, nhìn qua mấy người xa xa đang chiến đấu với hải bá đông quát, vân lực các người tạm thời ngăn cản hải bá đông lại, thứ lại giao cho ta đối phó, vân nam tông nghị trưởng nghe lệnh tìm mọi biện pháp bắt được tiêu viêm, qua lần tiếp xúc trước vân đăng cũng mơ hồ đoán được một ít thực lực của thất thải thôn thiên mã đi rằng có thể xem như mũ dài mà thú rất quá liều thực chiến đấu. Vân năng bản thân tin tưởng hắn tu luyện chiếc nạng cao dài đấu kiếm đủ cho con ma thú quỷ quái này ăn đau khổ. Hắc không nghĩ tới tiêu viêm người như thế mà vẫn ẩn giấu một cao dài dụng vật như thế, nhưng ta vẫn không khỏi cảm cực cảm kích ngươi. Ánh mắt rung động chậm rãi rời khỏi thân thể tất thải tôn thiên mã, hải bá đông nhịn không được chật lưỡi tán thưởng. Vân năng ngày hôm nay trước mặt vãn bối đừng lật thuyền trong mương a nói cách khác đừng để mất mặt ánh mắt lại nhìn qua vân lăng sắt mặt lưng trọng hải bá đông cười to một tiếng Trợt hai cánh bàn bằng hàn băng sau lưng chấn động mặt trở lên nghiêm nghị bay đến chỗ bà gã trưởng lão vân nam tông cười lạnh hặc hặc không cần phải lo lắng chuyện bên kia nữa vậy thì kế tiếp thử xem Dung hợp đấu ký của các ngươi mạnh hay là hàn băng đấu khí của lão phu mạnh. Khóe mắt của hải ba đông phiêu phiêu liếc nhìn mấy trưởng lão sắc bén, tựa như đá va chạm nhau. Vân lằng cũng nhanh chóng chuyển ánh mắt sang thất tại thôn thiên mã phía xa xa, sắc mặt ngưng trọng, song trưởng chậm rãi dơ lên một cỗ đấu khí thoáng có chút xám trắng, dần dần xuất hiện cuối cùng bao trùm cánh tay. Liếc mắt nhìn qua cánh tay tựa như đá cực kỳ cứng rắn tê lưỡi rắn phun ra phụt thụt vào. Sau khi thân thể biến lớn, đôi mắt của thất thải thôn thiên mãn, nguyên lúc trước có chút đẹp đẽ, mà bây giờ rốt cuộc ít nhiều lại thể hiện ra một ít hùng tính của nó bên trong miệng. Rằng lọc lần đưa thay đổi, phát ra âm quang lạnh lạnh. Trên khung trung, hai cỗ hơi thở cường đại, chậm rãi phát ra từ cơ thể một người một thú, cùng với hợp với khí thế sắc bén từ vòng chiến, chỗ Hải Ba Đông, trên toàn bộ quảng trường các đệ tử của Nam tông khuôn mặt đều nhịn không được run rẩy. Ai có thể nghĩ được chỉ vì bắt một tiểu tử cấp bậc đại đấu sư lại gặp phải một cường giả cấp bậc đấu hoàng cùng với một con ngũ giai ma thú có thể chống đỡ cùng một đấu vương cường giả. Ánh mắt nhìn một người một thú kia bắt đầu khí thế áp bách, hai cánh sau lưng tiểu viêm chấn động, thân hình vội vàng lùi về phía sau một khoảng, lặng lẽ thở ra một hơi, trong lòng nhẹ nhõm hơn. Sự xuất hiện của Tất Thải Thuần Thiên Mãng cũng đồng thời hóa giải quận cách của hắn. Xem ra với tình huống hiện tại trong Vân Nam Tông, hắn không xuất hiện thêm gã đấu vương cường giả nào nữa. Như vậy, chỉ cần hắn cẩn thận khống chế phi hành trên cao, bằng lực lượng của những người khác đừng mong đến việc bắt giữ hắn, đến lúc đó chỉ cần chờ Hải lão giải quyết ba vị trưởng lão của Vân Nam Tông, như vậy hỗn cảnh hôm nay cũng có thể hoàn toàn giải thoát. Trên cung trung Một người một thú xa xa đối diện nhau Khí thế kinh người Tợi như sắp đi vào cuồng phong bạo vũ Mỗi một khắc Khí thế chặt ngập trên không trung Đột nhiên bị kiềm hãm Hai tay vân năng chưa mở ra Bỗng hợp lại Cự kiếm chứa năng lượng màu xám trắng Dài một trượng Từ trong lòng bàn tay lan tràn ra sau Hai cánh sau lưng vẫy động một trận Thân thể xuyên qua hư không Ở trên bầu trời lưu lại một đạo Hòa ngân thật lớn Tại khoảng cách vần năng nhức động Thất tại thôn Thiên Mãng cũng đột nhiên ngẩng đầu gầm vang, thân thể to lớn lao đi với tốc độ khủng bố, làm cho tất cả mọi người lâm vào rung động. Một người một thú hòa phá trường không, trong nháy mắt trước tầm mắt mọi người đang chăm chú, phía dưới bỗng ầm ầm chớp động.